quý vị thân mến ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau nhưng trong một dịp rất đặc biệt đó chính là một ngày khởi đầu của năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn tu q u ỳ n rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người vậy là đã một năm trôi qua tú quỳnh được đồng hành với kênh đọc truyện chị dậu và đồng hành với tất cả quý khán thính giả thân yêu với rất nhiều những cung mực cảm xúc nhân dịp ngày đầu năm mới tú quỳnh kính chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe niềm vui an lành và hạnh phúc và mong rằng năm hai nghìn hai mươi bốn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công và tú quỳnh cũng hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục yêu thương đồng hành và ủng hộ tú quỳnh để tú quỳnh tiếp tục gắn bó với kênh đ ộ c truyện chị d ậ để được mỗi ngày à, mang đến cho quý vị những bộ truyện thật hay và hấp dẫn còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện tiếp theo của bộ truyện được viết bởi tác giả băng d i chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái lan chi kéo va li lên phòng suốt hơn hai ngày lên đ ê m trên biển lại ngồi máy bay vài giờ nên bây giờ cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi lan g chi soạn một tin nhắn hỏi anh về tới nhà chưa rồi thiếp đi lúc nào không hay khi cô đã tỉnh lại thì đã gần mười một giờ trưa điện thoại cũng có tin nhắn hồi âm của anh thậm chí còn kèm theo hai cuộc gọi nhỡ lan g chi không gọi lại cô mở tủ lấy một bộ đồ mới rồi đi tắm sau đó xuống nhà mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian làm cô vô thức nuốt nước bọt cái ực lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu cô thực sự rất nhớ hương vị thân quen lan chi bước vào bếp nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn có chút giật mình sao mẹ nấu nhiều đồ vậy chả mấy khi con gái về nhà đương nhiên là phải tẩm bổ cô vừa rửa trái cây vừa nhăn mặt nhưng mà con có phải là heo đâu mẹ nấu nhiều như vậy ba người ăn sau hết chứ cố mạng nhiều vào con à n g o à i đạo thiếu thốn có phải lúc nào cũng được ăn ngon bên ngoài cổng lại có tiếng động qua cửa gian g bếp lan chiên nhìn thấy ba mình lúc dắt xe vào sân cô đặt sổ trái cây lên bàn sau đó lau sạch tay rồi tinh nghịch nắp s a u cánh cửa ông chiến như thường lệ sau khi đóng cửa lại cẩn thận thì bước vào trong nhà ông đang tháo chầy thì bất ngờ một cái đầu ló ra ba ông chiến nghe tiếng gọi thì có chút giật mình ngước mắt nhìn cô gái trước mặt vẫn chưa dám chắc chắn ông chiến đứng ngây người một lúc lâu ôm lấy con gái nghèn ngạo trời ơi con gái tôi ba lan c h i nhỏ giọng gọi một câu rồi lao vào lòng ba mình như ngày còn bé bên trong dàn bếp có một ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hai cha con mỉm cười dịu dàng sau vài phút hai cha con mới ổn định cảm xúc l à n g c h ị đ ỡ chiếc ca t á p trên tay ông rồi kéo ông ngồi xuống s o f a nơi phòng khách để con nhìn ba kỹ một chút xem đ ử a năm rồi không gặp tóc ba bạc đi nhiều quá ông chiến hừ khẽ cũng vì chị chạy tuốt ra tận đảo xa nên tóc tôi mới nhanh bạc thế đấy cô nhăn mặt ba đây là nhiệm vụ của con mà thôi được rồi hai ba con vào rửa tay rồi ăn cơm đi vâng ạ lan g chi nghe tiếng gọi vui vẻ kéo ông chiến chạy vào nhìn bàn ăn bày rất nhiều món ngon ông chiến nhăn mặt thầm than một tiếng ây d a bà đúng là thiên vị quá con gái về nhà thì làm một bàn đồ ăn lớn còn ông già này ở nhà thì nấu cơm đạm bạc biết bao trong lòng bà tôi là cái gì đây chứ bà hương câu mày ông bây giờ còn tị với cả con gái nửa cờ đấy khó khăn lắm nó mới trở về nhà nghỉ phép một lần vậy mà ông cũng sánh cho bạn được ông đang c h e tôi bạc đãi ông đó đúng không lan chi bật cười ngay cả ba cô cũng bật cười thành tiếng tôi nào dám chê bà chứ chỉ là không biết đưa cho bà thứ này liệu bà từ nay về sau có thể nấu cho tôi những bữa cơm thế này không ông chiến vừa nói vừa lấy từ trong túi vest ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho bà bà hương đón lấy cái hộp nhìn ngắm một hồi rồi bảo đây là gì chứ thì bà cứ mở ra đi bà hương không nói gì liền đưa tay mở cái hộp gấm ra xem lan t r i c h ố n g cầm nhìn teo với ánh mắt mong chờ nếu cô đoán không nhầm hôm nay nhất định là ngày kỷ niệm gì đó của ba mẹ chiếc hộp được mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng có mặt gắn những viên kim cương nhỏ gia đình cô vốn thuộc hàng khá giả ba làm kinh doanh nên ông vẫn thường xuyên mua cho mẹ những món quà rất đắt tiền bà hương nhìn sợi dây chuyền có chút ngạc nhiên đây ờ、uh, uh, sao ông lại ông chiến bật cười bà không nhớ hôm nay là ngày gì sao hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của chúng ta bà hương hết nhìn ông rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên tay mình trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc suốt ba mươi năm qua chưa khi nào ông quên đi những kỷ niệm đời này của một người phụ nữ điều hạnh phúc nhất có lẽ là khi chọn đúng người lan chi nhìn sợi dây chuyền tinh xảo trên tay mẹ thì bật cười vừa rồi ba còn ghen tị vì mẹ làm nhiều món ngon cho con vậy mà chớp mát con lại trở thành con ghẻ phải đỏ mắt nhìn ba mẹ nói chuyện ân ái ông chiến bà hương bật cười thành tiếng lan chi cũng cười bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ lan chi kể cho ba mẹ mình nghe cuộc sống ở nơi đảo xa Nhân dân trên đảo thân thiện lần quân nhiều sản vùng biển chủ quyền là món ngon không có gì sánh、được. Còn cảm thấy rất tự hào khi những năm tháng thanh xuân được trải nghiệm cuộc sống và cống hiến ở trường họ ghé cho hải Hải chủ thấy hào Khi rất tươi từ rất tự trải đảo đảo đồ được Được cảm Mỗi Lại lắm Là mẹ à gì qua cuộc xa có Và ở bà hương không nói gì chỉ giấu đi đôi mắt đỏ hoe ông chiến thì gật đầu nói khẽ bà cũng rất tự hào về con sau khi nghỉ trưa buổi chiều cô cùng với mẹ đi d ạ o ở trung tâm thương mại sau khi đi d ạ o một vòng chiếc xe đậy lớn đã được chất đầy những loại thực phẩm với quần áo làng chì nhìn chiếc xe hàng có phần hoang mang mẹ sao mẹ mua nhiều vậy cả một xe đầy như thế này nhà ta bao giờ mới dùng hết những món đồ này siêu thị lúc nào cũng sẵn sao mẹ phải tích trữ làm gì bà hương thở d à i bảo mẹ có mua tích trữ đâu cái này là mẹ mua cho con mang ra đảo ngoài đó thiếu thốn đủ thứ muốn mua cuộn giấy gói mì cũng đâu phải đơn giản con gái còn lứa phải ăn nhiều một chút có da có thịt mới khỏe mạnh đáng yêu bọn con là quân nhân vấn đề ăn uống đều được bên hậu cần lo rồi mà mẹ hơn nữa ở n g o à i đảo cũng trồng được rau xanh nuôi được lợn được gà mẹ không cần lo lắng đâu cước phí ký gửi cũng không rẻ những đồ này con mang s a o hết được chuyện ký gửi đó con đừng có lo những đồ này đều là đồ khô nên không có lo việc bị hỏng trong một thời gian ngắn lát nữa mẹ mua cho con một cái máy làm s ữ a hạt để con mang ra đó thi thoảng làm s ữ a đậu nành s ữ a đậu đỏ mà uống biết là các con có hậu cần chăm lo cơm nước nhưng cũng phải ăn uống bồi bổ thêm n g o à i đảo làm việc và huấn luyện vất vả nếu như đổ bệnh thì ai chăm đây đấu tranh một hồi không có kết quả lan chi đành ngậm ngùi nhìn mẹ chất đầy thêm một xe hàng cốt chiếc xe ô tô của ba cô thậm chí còn không đủ chỗ để lan chi nhìn mà chỉ biết ngao ngán thở dài sau khi mua sắm xong cô và mẹ lái xe tới một quán cà phê bên đường bà triệu mẹ cô là một người phụ nữ ở thế hệ trước nhưng tư tưởng lại rất trẻ trung bà thích làm đẹp thích cà phê tán gẫu với bạn bè mẹ cô trước đây là một nhân viên văn phòng sau khi bước qua tuổi bốn mươi lăm thì ba cô không cho mẹ đi làm nữa công việc kinh doanh của ba cô khá thuận lợi nên cô muốn bà ở nhà nghỉ ngơi dành nhiều thời gian cho các lớp học cắm hoa và có thời gian làm đẹp ban đầu mẹ không đồng ý bà vẫn muốn đi làm nhưng vì ba và anh trai cô kiên quyết nên cũng đành xuôi theo nhấp một ngụm trà đào kem cheese mát lạnh cô lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi đi rất nhanh điện thoại cô đổ chuông có cuộc gọi tới lan chi nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình khoảng một giây cô nhanh chóng ấn nút kết thúc hiện tại cô vẫn chưa nói với mẹ về hải minh nói đúng hơn cô chưa biết phải giới thiệu về anh thế nào cho mẹ biết bà hương nhìn cái dáng vẻ luống c u ố n của con gái thì có chút tò mò là ai gọi vậy sao con không nghe máy là cô ấp uống ờ đây là số lạ chắc là người ta gọi nhầm con thôi mẹ à tin lời vừa dứt thì điện thoại cô báo có tiền nhắn mới lan chi nhìn qua t h a n h t h n g báo thấy tin nhắn anh gửi tới lập tức mở ra sao vậy em không tiện nghe mấy hay là không muốn nói chuyện với anh không phải như vậy em cùng với mẹ đang đi mua sắm hơn nữa có mẹ ở đây cho nên em em ngại em sợ mẹ biết mối quan hệ giữa ai chúng ta sao cô thở dài trong lòng thực ra cũng không biết rõ không phải sợ cũng không phải muốn giấu giếm mối quan hệ này cô chỉ là chưa sẵn sàng để đối mặt với một bước tiến mới đó chính là việc ra mắt phụ huynh em định giấu giếm cha mẹ như vậy sao hay là em không muốn cùng với anh có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc cái giọng điệu hờn dỗi này của h ả i minh làm cô suýt chút nữa thì bật cười cô cứ nghĩ một phó chỉ huy một quân nhân như anh sẽ khô khan cứng nhắc vậy mà đôi khi cũng đáng yêu ra phết lan chi vừa tủm tỉm cười Vừa gõ phím trời đã về chiều lan chi nhìn những kiện hàng lớn nhỏ chất đầy trong phòng dành cho khách dưới tầng một thì có chút thở dài nhiều hành lý như vậy hôm xuống máy bay về nhà khách ở khánh hòa sẽ như thế nào đây ngày hôm sau là thứ bảy làng trì hẹn mấy cô bạn thân đi cà phê hóng gió những con đường quen thuộc ngày xưa vẫn thường hay đi bây giờ đột nhiên lại có chút lạ lẫm quỳnh anh muốn nhân dịp này cả nhóm đi giã ngoại chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm nên cả nhóm đã chọn vườn quốc gia ba vị hôm nay lan Chi mặc một chiếc váy body kết hợp với áo vest màu đỏ ngắn cô đeo một đôi giày cổ cao màu đen kết hợp với chiếc mũ nồi xinh xắn đáng yêu và rất năng động thời tiết hôm nay có chút lạnh nhưng lại không có mưa trên những chiếc xe máy sông rủi từ cầu giấy tới ba vì nhóm bạn của cô tỏ ra vô cùng hào hứng con đường bên trong vườn quốc gia rợp bóng cây xanh mát với những cánh rừng huyền ảo đắm chìm trong sương mờ dừng lại chụp một vài kiểu ảnh làng chi cũng tranh thủ tự sướng một phen đã rất lâu rồi cô không đổi hình đại diện đây chính là dịp tốt để cô có những tấm hình đẹp nhất trong năm cô đứng ở trên con đường mờ sương vô tình lọt vào ống kính của cô bạn lúc đ à o không hay làng chi không nghĩ tới cái vô tình này lại cho cô một bức hình đẹp như cô gái nhỏ mơ màng đi lạc giữa rừng cây hải lam nhìn tấm hình biểu cảm như không thể tin được trời lan chi c ậ u mau xem nè bức ảnh quỳnh anh chụp được đúng đẹp nha lan chi nhìn bức ảnh bật cười nói quỳnh anh là một nhiếp ảnh gia số một vì vậy mong nhiếp ảnh gia chụp thêm cho tớ vài tấm ảnh để đời có được không quỳnh anh cười lớn Miss Thảo Mai, Thảo nếu cả ậ vậy u là số số thì Thôi thì không ai số 1. Thôi được rồi, vậy thì để nhiếp ai rồi, được để nhóm da này ảnh n vài sẽ chụp cho cậu vài bức ảnh để đợi. Cả h đợi. để tiếp tục tới nhà thờ c ổ ba vì nơi đây có một nét đẹp ma mị với dấu tích một công trình c ổ kiểu p h é p còn sót lại theo thời gian chiếc ảnh của quỳnh anh được làm việc hết công suất những cô bạn cũng hết sức phối hợp tạo dáng để ghi lại dấu ấn thanh xuân điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình check in là nhà kính xương rộng lan chi sau khi nhận được ảnh liền lập tức đổi ảnh đại diện tài khoản cá nhân điện thoại cũng báo có cuộc gọi tới chỉ sau vài phút cô thay hình vậy mà anh đã phát hiện ra lan chi sau khi đi tới nơi an toàn cô mới dám nhận cuộc gọi em đi chơi sao cô gật đầu đúng vậy em đi chơi cùng với mấy đứa bạn vậy em đi chơi vui vẻ nhé sáng mai anh tới đón em lan chì có chút hoang mang à, sáng sáng mai đã đón sao ừ mẹ nói muốn em ở lại dùng cơm lan chì có chút khó xử nhưng cũng đã đồng ý sau khi cướp máy cô cùng với các bạn chọn một vị trí đẹp bên cạnh ao vua để nghỉ ngơi và ăn nhẹ mùa này là mùa hoa giả quỳ đã tàn trên những cành cây chồi non bắt đầu mọc mơn mởn không khí nơi đ à y trong lành dễ chịu ngồi trên chiếc thảm bày biện chút nước ngọt cùng với hoa quả mang theo mấy cô gái ngồi tán gậu vui chơi đã rất lâu rồi họ không được tụ tập với nhau vui vẻ như thế sáng sớm hôm sau lan chì xin phép cha mẹ cho cô đi tới nhà hải minh đêm qua hai mẹ con cô ngủ cùng với nhau lan chì cũng đã tâm sự với mẹ về hải minh rất nhiều khi anh tới đón cô lan chi muốn ngỏ ý mời anh vào nhà chào ba mẹ một tiếng ông chiến bà hương khi nhìn thấy anh cũng rất vừa lòng tuy chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi chớp nhoáng nhưng nhìn qua phòng tái qua lời nói đó là sự cương nghị của một quân nhân ông hải đều rất an tâm khi cả hai quyết định tìm hiểu ông chiến nhìn hại mình một hồi rồi mới lên tiếng nếu hai đứa tìm hiểu một mối quan hệ yêu đương thì cô chú mong hai đứa sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này cô chú không phản đối cũng không can thiệp chỉ là có chút hy vọng nếu như mối quan hệ này không đi tới đâu thì cháu hãy nói sớm với con bé chú chỉ có một đứa con gái tôi chú không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào cả cháu hiểu thưa chú cháu cũng biết hôm nay đột ngột đưa lan chi qua nhà cháu mà chưa tới chào hỏi cô chú là không phải phép cháu cũng muốn qua đây thăm nhà cô chú nhưng sợ lan chi còn ngại nên chưa dám đến đường đột cháu thật sự xin lỗi cháu nghĩ như vậy là rất đúng thôi được rồi muộn rồi hai đứa đi qua đó đi khi nào có dịp thì qua bên này uống với chú ly rượu nhé không thì sắp xếp một buổi hai bên gia đình gặp nhau dạ vâng h ã y minh lệ phép đáp rồi xin phép đưa lan chi tới nhà mình chơi con đường từ hoàng mai sang ba đình không tính là xa trước khi tới nhà anh cô cũng đã chuẩn bị sẵn một vài món quà tuy là giá trị không cao nhưng chủ yếu là tấm lòng cô đặt trong đó bố mẹ hải minh vừa nhìn thấy cô liền bước tới tay bắt mặt mừng vô cùng niềm nở tuy cả a i là giáo viên về ư u nhưng lễ tiết lại không hề câu n ệ mà rất thoải mái tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi bà duyên cầm lấy món quà cô tặng mà cười lớn cái con bé này quà cáp làm gì c ò n tới đây ăn với hai bác bữa cơm là vui lắm rồi ông đức cũng gật đầu bảo b à c gái nói đ ú n g đấy chúng ta còn sợ con n g ạ i không tới con trai bác nó hiền lành nhưng mà lại không biết cách lãng mạn hay lấy lòng người khác con không chê đ ó là điều rồi hải minh nhăn mặt đáp bố đến bố cũng chê con sao con không biết là con hay cô ấy mới là con ruột của bố mẹ đấy lan chi che miệng cười ngay cả ba mẹ anh cũng bật cười thành tiếng trò chuyện một hồi bà duyên đứng dậy vào bếp nấu cơm lan chi c ũ n g muốn đi theo để phụ giúp nhưng bà duyên không đồng ý con cứ ra ngoài đó nói chuyện với bác trai và thằng minh đi con tới đây là bác vui lắm rồi lan chi ngập ngừng đáp nhưng mà bà duyên vừa cười vừa đẩy cô ra ngoài phòng khách không có nhân dị gì cả bác làm nhanh lắm một chút là xong ngay thôi con không cần phải động tay làm gì cho bẩn mau đi ra ngoài kia bảo t h n g minh nó dẫn con đi tham quan một vòng tiện ra phía phường sau cắt lấy vài quả ủi cô gật đầu nhận nhỏ mây cùng với cây kéo hái trái cây trên bàn tay bác gái rồi đi ra hải minh nhanh chóng nhiệt tình làm hướng dẫn viên đưa cô đi tham quan căn nhà của a nằm h n trên con phố nhỏ xe cộ không tính là đông nghe anh nói ba mẹ anh ngày trước làm giảng viên của một đại học quốc gia khi đó gia đình anh ở nhà tập thể trên đường xuân thủy sau này khi mẹ anh về hưu bà mới về xây một căn nhà khi đó còn rất trẻ bố mẹ anh tích góp nhiều năm nên mua được một mảnh đất hơn một trăm năm mươi m hai sau khi xây nhà liền có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và một vài cây ăn trái cây ổi nằm ở phía cuối vườn tuy mùa này không phải mùa chín nhưng vẫn xa trái quanh năm lan chi chọn những quả to lấy kéo cát rồi cho vào trong giỏ bên này còn một cây cốc thái em có muốn ăn thì tôi dẫn em qua đó hái lan chi gật đầu cây cốc thái nhỏ xíu chỉ cao khoảng hơn một mét nhưng sai triệu quả. Cành, cành cành quả, quả mâm cơm được bày ra với rất nhiều món ngon lan chi đặc biệt tích h món canh chua mọc nộm tay heo cùng với gà hấp muối bà duyên vui vẻ gắp cho cô nguyên một cái đùi gà lớn còn d i ụ c cô phải ăn nhiều vào sau bữa trưa lan g c h ì muốn nhận phần rửa bát nhưng bị hải minh gạt đi anh nói chuyện rửa bát là việc của anh cô không được tranh giành bà duyên cười nói c ò n cứ k ệ nó đi sau này hai đứa mà lấy nhau cứ để tặng minh nó rửa bát đàn ông lên được phòng khách thì cũng xuống được phòng bếp hai bác tuy là giáo viên thật đấy nhưng mà tư tưởng thì rất hiện đại không phải giống như mấy người cổ hủ đâu lan chi chỉ cười người ta nói muốn biết tính cách của một người đàn ông hãy nhìn phong cách sống của gia đình người đó ba mẹ hải minh có nếp sống rất hiện đại tính cách cũng rất dễ chịu và có vẻ họ rất quý mến cô lan chi cũng thấy n h à nhõm phần nào cô vốn cứ nghĩ cuộc gặp gỡ phụ huynh của đối phương sẽ diễn ra rất căng thẳng không nghĩ tới mọi chuyện lại ngoài sự mong đợi của chính b ạ n t h ơ n g cô qua đi một ngày chuyến nghị phép chỉ còn lại thêm hai ngày nữa hai ngày này cô và anh dành một ngày để đi cà phê bụi và xem phim chiếu rạp đây chỉ là những điều mà các cặp đôi yêu đương bình thường hay làm nhưng với cả hai đây là điều xa xỉ công tác trong môi trường quân đội lại ở ngoài đảo xa muốn hẹn họ cũng không có nơi nào để đến ngày hôm sau làng c h ị b ắ t chuyến xe sớm lên điện biên ngay từ khi còn là sinh viên đại học cô đã tham gia vào chương trình nuôi em từ đó tới nay đã hơn năm năm trôi qua con số những em nhỏ cô nuôi đã lên tới mười bốn trong vô vàng những dự án tiền nguyện cô cảm thấy dự án này là ý nghĩa nhất cô muốn bản thân mình góp một chút công sức nhỏ bé để những em bé vùng cao có được bữa ăn đầy đủ Để các em có em t hải ể Để tiếp tục tới trường Đã bỏ lỡ rất quyết một tới nhiều lời mời Chi nuôi gặp cô Lần này Lan chi quyết dành một ngày để tới gặp những Đã bỏ bé lỡ h em minh sau khi nghe cô kể về chương trình cũng quyết định nuôi ba em nhỏ chuyến hành trình từ hà nội lên điện biên lần này lan chi không chỉ mang theo những niềm vui cô còn có thêm áo ấm và một ít đồ dùng học tập được cha mẹ hai bên gom nhặt những em bé dân tộc đen nhẽm gầy gò ngày nào nay đã khôn lớn làng trì cùng với những người tình nguyện viên khác ngồi ở giữa sân trường cùng nhau hát vang bài ca đi học một ngày dài tuy mệt nhưng thật vui hải minh ngồi bên cô trên chuyến xe trở về hà nội anh nắm tay cô thủ thị anh không nghĩ tới em lại âm thầm nuôi nhiều trẻ em đến như vậy cô gái của anh hóa ra là một thiên thần lan chi bật cười thiên thần gì chứ em chỉ là thấy thương những trẻ em mang mèn mén và cơm trắng vượt đèo vượt suối tới trường năm đó em theo đoàn thanh niên sinh viên của trường lên điện biên theo chiến dịch mùa hè xanh có một đứa bé đã nói với em rằng chỉ khi đi học mới được ăn ngon anh biết không con bé nói với em mì tôm chính là món ngon nhất trên đời đấy hải minh không đáp những đứa trẻ ở vùng cao vẫn luôn thiếu thốn như thế chỉ một gói mì tôm chan cơm trắng cũng đủ làm chúng cho rằng đó là món ngon nhất trên đời này thật may có những chương trình như vậy để các em có cơ hội được ăn những bữa cơm đầy đủ thịt cá mong rằng trẻ em trên đời này sẽ có cuộc sống đủ đầy mong sao các em sẽ luôn hạnh phúc luôn mạnh mẽ để tiến về phía trước Kết thúc chuyến thúc trình hành Điện Biên Mỗi chiều ngày hôm chiều cả cô và anh đều sau, ngày sân và bay ra thời r ở lại k á n h Hòa, h c ngày ra a đảo. h bên gia đình gặp nhau gia gặp tiết ạ sân lâu trong vài phút. Tuy là ngắn ngủi nhưng đều cảm thấy muốn gắn bay bó tuy thấy phút, Thời t vài là dài. i đều cảm hà nội hôm nay chuyển mưa phùng lạnh thời tiết nồm ẩm không mấy dễ chịu đẩy một xe hành lý lớn như đống sơm lan Chi cũng không biết tại sao mẹ cô có thể gói k é m cho cô nhiều đồ như thế máy b ầ y cất cánh đưa hai con người trở lại khánh họa chỉ ngày mai thôi con tàu kiểm ngư sẽ đưa bọn họ trở lại mảnh đất sông tự tây yêu dấu mảnh đất này chính là nhân duyên đưa hai người tới với nhau chỉ mong rằng cuộc đời này sẽ mãi mãi bình yên hóa ra năm tháng này cô đã thích một người vào lúc bản thân không ngờ tới không phải thích anh vì vẻ bề ngoài hay vật chất mà cô thích anh bởi vì những lần anh làm nhiệm vụ quên mình ấy đã chạm được đến trái tim cô c h u y ệ n tình của cô và anh đã không còn giấu giếm nữa mà bắt đầu công khai c h u y ệ n tình này đẹp tới nỗi bất cứ ai trên đảo đều ủng hộ hai người thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng chớp mắt đã thêm nửa năm những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm trôi đi như thế cho tới một ngày khi cơn bão đầu tiên của năm mới di chuyển vào vùng biển nước ta cơn bão này được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong m ộ ư ơ i năm qua tuy là bão đầu mùa nhưng lại có cường độ mạnh suốt mấy hôm nay thông tin báo đài liên tục đưa tin về cơn bão ấy bão đầu mùa chưa hướng về miền bắc mà đi ngược về miền nam cường độ trên biển có thể tính là mạnh nhưng về tới đất liền thì chưa chắc bão gần về bầu trời âm u đến lạ công tác chuẩn bị trời ư trương. ớ tới, c sức Chỉ còn khi khẩn khoảng hết diễn i bảo một đang ra g nửa t h ô bên ả cảng o vào trong sẽ sắp trực tiếp Trì trực. Cô đang sắp xếp lại tủ thuốc thì tin tàu cảng có một người dân bị đột Cô có nơi ngồi lại người Trời xếp phòng phía đổ đang bộ bị b này. Lan nghe dân quỷ. ngoài bắt đầu mưa gió lớn đang lần lượt đổ về chú trung từ sớm đã chạy đôn chạy đáo để họp online cùng với ban g chỉ huy quân sự xã chuẩn chú cùng còn chỉ cho phương phó Nghe thì nhiên phút Những hoảng tàu quật xuống. quân án ứng nói đang người bến, đứng lặn ngã xuống. Những người còn lại hoảng sợ chỉ biết gọi điện bị bão. biết đưa gọi với với vào vài mọi lại rồi lại đột sợ, y. lúc lan chi và anh sơn chạy tới chú ấy vẫn chưa tỉnh cô kiểm tra huyết áp sau đó nhanh chóng để chú nằm nghiêng nới lỏng quần áo trước khi tới đây cô đã gọi điện cho chú trung có lẽ giờ này chú cũng đã hợp xong và chuẩn bị sẵn phương tiện cấp cứu bệnh nhân sau khi được sơ cứu đã tỉnh táo hơn một chút anh sơn cùng với những người trên thuyền nhanh chóng đặt nạn nhân trên cán để đưa về bệnh xá bên ngoài trời vẫn mưa lớn gió cũng mạnh hơn rất nhiều tuy con tàu nằm trong cảng nhưng mỗi lần sống tới nó lại lắc lừa rất dữ dội tấm ván cổ dài nối từ tàu lên cảng dưới mưa bão nhìn có vẻ khá nguy hiểm chiếc cán đưa bệnh nhân đi phía trước lan chi cầm hòm thuốc theo sau bệnh nhân cần thời gian vàng để cấp cứu nên bước chân của anh sơn cũng gấp gáp hơn bình thường một biến cố đã xảy ra vào đúng lúc lan chi bước chân lên cây cầu ván gỗ ấy một cơn sóng dữ ập tới làm con tàu t r a o đảo dữ dội trong màn mưa trắng xóa cơ thể nhỏ bé của lan chi tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào cơ thể cô r u ồ n rẫy dữ dội tầm m ắ t cũng bị nước mưa làm cho n h ò e đi khoảnh khắc con sóng kia ập tới trái tim cô hốt hoảng t u ộ t đồ anh sơn quay đầu lại vừa lúc con sóng kia làm t r a o đảo con tàu l à m chi cẩn thận đấy nhưng chỉ vài phút sau một cơn sóng nữa ập tới chiếc ván gỗ trật khỏi con tàu mang theo cô gái nhỏ rơi thẳng xuống lan g chi trời ơi những tiếng la hét vang lên ngay sầu khoảnh khắc ấy dưới màn mưa và tiếng gầm rú của sóng biển cô gái nhỏ c h ơ i với giữa dòng nước anh sơn cùng với mọi người buông chiếc cán xuống lao về phía đó anh sơn hét lớn lan g chi lan g chi em có nghe thấy anh gọi không em lan g chi rướn người lên nói được chỉ có như vậy lại bị con sóng nhấn chìm liễm dưới mặt nước kia một chiếc phao cứu sinh được một thuyền viên nhanh tay ném xuống làng c h ì ngập lặng trong dòng nước cố gắng hết sức để vươn tay bám lấy chiếc phao kia anh sơn sốt ruột hét lên làng chì có phao rồi mau bám vào đi khoảng cách tới chiếc phao không quá xa làng c h ì cố sức bình sinh muốn nắm lấy nó cô nhất định phải sống chiếc phao kia bây giờ là hy vọng duy nhất của cô lúc này nước biển lạnh quá những con sóng dữ như những bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy cô muốn lôi ra bên ngoài lực của những con sóng bị kéo ngược ra phía ngoài quá lớn cô cảm thấy sức lực của bản thân không thể chống chọi thêm nữa cô cứ vậy mà bị con sóng cuốn đi càng lúc càng xa hải quân gần đó có mặt kịp thời nhưng sóng to gió lớn anh sơn muốn ở lại thêm nhưng bệnh nhân bị đột quỵ kia cũng không thể bỏ mặt đành nhờ các đồng chí hải quân và dân quân tự vệ cứu giúp cô gái nhỏ rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân trở lại bệnh xá anh trung l à n g l à n g chi chú trung thấy anh sơn quay về chỉ có một mình mà không thấy l à n g chi đâu lại thấy dáng vẻ hốt h o ạ n của anh sơn cùng với đôi mắt đỏ ngập nước kia lại càng chắc rằng nhất định có chuyện gì đó chú tuy là bận rộn đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhưng vẫn luôn chú ý đến cán bộ nhân viên trong bệnh xá của mình lan chi đâu rồi con bé chưa trở về sao anh sơn nhìn chú trung nước mắt đã lăn xuống gò má anh trung ơi lan chi con bé rơi xuống biển rồi chú trung nghe những lời nói như x é t đánh ngang tay lắp ba lắp bắp nói cậu cậu vừa nói gì lan chi con bé rơi xuống biển sao anh sơn buồn bã gật đầu đúng vậy chú sơn liếc nhìn bệnh nhân trong phòng cấp cứu rồi lại nhìn anh sơn thở dài được rồi tôi phải cấp cứu bệnh nhân bây giờ chuyện này cậu mau chóng gọi báo sang phía sở chỉ huy xin sự giúp đỡ nếu có thể hãy gặp trực tiếp h ả i m i n h cậu ta đang ở khu vực gần trạm hải đăng sau đó cậu ta ra chỗ con bé mất tích cùng với mọi người tìm kiếm đi sóng to gió dữ lại đang bảo thế này nếu con bé có việc gì tôi thực sự không dám nghĩ tới anh sơn gật đầu nhanh chóng gọi điện tới sở chỉ huy quân sự xin giúp đỡ con đường từ b ệ n h xá tới trà mãi đang không xa nhưng sơn vẫn muốn chạy thật nhanh tới đó trà mãi đang đỡ ngay phía trước các chiến sĩ hải quân vẫn đang tích cực vận chuyển bao cát chèn lên các cánh cửa phòng khi gió lớn anh sơn cúi đầu thở hồng hộc vài phút rồi ngẩng lên nhìn một chiến sĩ hải quân nói trong ngắt quảng、Đồng. đồng chí cho hỏi hải minh cậu ấy cậu ấy có ở đây không chiến sĩ kia lắc đầu đáp anh minh vừa mới rời gọi đây anh ấy nói muốn đi kiểm tra một lượt anh ấy có lẽ cũng sắp ra tới âu cảng vậy nếu cậu ấy có quay lại cậu giúp tôi nhắn một câu nói với cậu ấy lan chi rớt xuống biển hiện chưa rõ tin tức mong cậu ấy có thể huy động thêm người tìm kiếm con bé dạ vâng nếu anh ấy quay lại em sẽ nói với anh ấy sơn gật đầu nhanh chóng nói một lời c ả m ơn, rồi chạy ra ô cảng trời vẫn mưa một màu trắng xóa gió vẫn giật từng cơn làm cây cối ngã rạp về một phía do nằm gần trung tâm bão nên biển động rất dữ dội những cơn sóng cao như những quái vật hung dữ liên tục xô vào bờ tung bọt trắng xóa t ự như muốn nhấn chìm tất cả ở âu tàu đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang ở đó tìm kiếm những người bị nạn ngoài lan chi ra còn có ba thuyền viên nữa cũng không may mắn khi bị sóng cuốn đi mất tích h ả i m i n h đi kiểm tra công tác phòng chống bão trên đảo chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn lo lắng anh đi trên đường lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không biết vì sao thấy phía cảng tàu đang tập trung đông người thì bước tới xem có chuyện gì nhìn thấy an cả người ướt nhẹp đang lo lắng đứng đó anh nhanh chóng hỏi ngay an đời này có chuyện gì thế? an nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại ánh mắt cậu ta khẽ sao đ ồ n g vài giây rồi cúi đầu như lạng tránh anh anh minh anh biết gì chưa lời nói ngập ngừng và thái độ của an làm cho hại mình dấy lên một mối nghi ngờ xảy ra chuyện gì an ngập ngừng trước khi em nói anh phải hứa là bình tĩnh cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được suy sụp nhé nghe những lời này hải minh cảm thấy hoang mang tóm lại đã xảy ra chuyện gì c ậ u m a u nói nhanh đi chuyện、uh, chuyện này、uh... an không biết bản thân phải mở lời thế nào anh hứa là phải bình tĩnh đấy hải minh lúc này sốt ruột vô cùng anh gật đầu đáp được rồi tôi hứa chuyện là em nghe nói cô bé quân y、uh, là lan chi cô ấy rơi xuống biển mất tích rồi hải minh nghe xong những lời đó tựa như bị búa tạ giáng thẳng vào người anh loàng c h o à n suýt nữa thì ngã xuống trái tim b ớ t giác có phần hoảng loạn mãi vài phút sau anh mới ổn định được cảm xúc của mình hải minh nhìn an bằng ánh mắt hết sức khẩn trương cô ấy đã rơi xuống đó bao lâu kể từ lúc rơi xuống đã là bốn mươi lăm phút người dân nói lúc cô ấy rơi xuống có ném v à o cứu sinh cho cô ấy nhưng không biết cô ấy có bám vào được hay không bây giờ s ố n g bây giờ lớn quá nếu may mắn bám được vào v à o có lẽ cũng bị sóng cuốn trôi đi đâu đó hải minh trầm mặc vài giây Dưới c ơ n mưa nặng hạt đôi mắt anh đã đỏ ửng chẳng biết vì đau lòng hay do nước mưa tạt vào má mà mắt anh cay quá trái thị mạnh lúc này như bị người ta bóp chặt lấy muốn nghẹn lại sóng to gió lớn thế này ngay cả con tàu vài tấn cũng không thể chống lại được sóng dữ một cô gái bé nhỏ phải chống đỡ làm sao đây hải minh nhìn những con sóng hung dữ k i a vài giây rồi bất chợt lao về phía cô anh không thể đứng thêm một giây phút nào nữa anh phải tìm cô lan c h ì của anh không sao cả cô nhất định sẽ an toàn an thấy anh cứ như vậy muốn lao ra ngoài kia vội vàng chạy theo để ngăn cản anh minh anh bình tĩnh đã hải minh bị an kéo lại thì có chút bực bội anh đưa tay đẩy mạnh cậu ta ra trong giọng nói cũng có chút giận dữ cậu làm cái gì thế màu buông tôi ra làng chị đã rơi xuống biển tôi phải đi tìm cô ấy an cúi đầu em không buông hải minh nghe vậy càng thêm tức giận buồn ra đừng có cản tôi anh bình tĩnh đi đ ã an buông tay anh ra thở dài bất lực anh muốn qua đó cũng được nhưng trước tiên anh phải mặc áo phao đã sống lớn như vậy nhỡ may anh có xảy ra chuyện gì làm sao lan chi bây giờ còn chưa rõ sống chết nếu như cô ấy được cứu rồi không thấy anh nữa phải làm sao đây hải minh khừng ư lại như con rối đứt dây anh nghĩ đi nghĩ lại thấy lời an nói cũng có lý liền lấy áo phao mặc vào ngay sau đó cùng với đồng đội tìm kiếm người bị nạn làng chì của anh vẫn còn đang ở ngoài đó anh không thể xảy ra chuyện gì được bên kia làng chì bị con sóng cuốn đi khá xa c h i phao cứu sinh chìm chìm nổi nổi bập bềnh theo con sóng lúc bị sóng lớn kéo đi lưng cô bị đập mạnh vào bờ kè đau tới n ổ i lưng bị gãy đôi ra làng c h ì cắn răng cô ố ồn l ấ y chiếc vao cứu sinh cô không thể để bản thân mình bị sóng kéo ra khỏi âu cảng càng không dám buông tay ra dù chỉ một chút cô phải sống nhất định phải sống sót để trở về mọi người bên kia hình như có cái gì đó một tiếng nói của đồng đội bất chợt vang lên như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người dưới màn mưa trắng xóa giữa những con sóng biển t r ậ p trùng có một đốm đỏ nhỏ xíu cứ nổi lên rồi lại chìm xuống vì mưa và tầm nhìn hạn chế nên không ai biết đó là gì cả là người hay là vật gì đang trôi nổi an chạy theo đường vòng bờ kè ra phía đó để xem đó là thứ gì tới khi cậu ta tới gần nhìn rõ mới h ồ hoáng lên anh minh l à n chỉ ở bên này hải minh nghe tiếng gọi lập tức chạy tới tìm thấy cô rồi thật tốt quá lúc anh chạy tới hình ảnh người con gái bị sóng lớn nhấn chìm ngụp lặng dưới làn nước lạnh như m ũ i dao đâm tảng vào trong mắt anh tim anh nhói lên nhìn cô như vậy anh vừa thương lại vừa sợ hãi hải minh không suy nghĩ mà lao tới anh nhìn cô hô lớn lan chi lan chi em thế nào rồi lan chi em có nghe thấy anh gọi không lan g chi mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình cô ngước mắt mơ hồ như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà sao cô cứ cảm thấy hình như có tiếng của hải minh đang gọi mình dưới màn mưa to và gió lớn cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài khơi đang dồn vào một cơn sóng lớn nguy hiểm đang tới hải minh vội vàng nắm lấy dây thừng nhảy xuống biển anh đứng đó chỉ kịp hô to anh minh từ từ đ ã nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa một cơn sóng dữ lại ập tới nhấn chìm chiếc p h a o cứu sinh kia làng chì bị con sóng xô thẳng vào con tàu đang neo đậu gần đó với tốc độ vô cùng nhanh sau khi sóng xô bờ dòng nước suốt lại mang theo cô gái nhỏ ném vào bờ kè làng chì chỉ thấy cả người mình bị đập mạnh vào mạn thuyền rồi bị quăng vào kè đá xương trên người cô như muốn vỡ vùng ra đầu đau nhói lên một cơn hình như có một thứ chất lỏng ấm nóng đang chạy xuống rất nhanh ý thức cô rơi vào mảng đen h ắ t ám cánh tay cô vô l ự c từ từ buông lỏng v à o cứu sinh rồi chìm xuống nước an hoàng hốt kêu lên cẩn thận anh minh làng chi cô ấy làng chi h ả i mình hét lên đến tâm tê liệt vế đừng mà xin em đừng buông tay giọng nói của anh k h a n g đục như đang phải k i ề m nén đau đớn h ả i m i n h cố hết sức cùng với đồng đội lao vào dòng nước lớn khoảng cách giữa hai người không xa có gì đau đớn hơn khi nhìn người con gái mình yêu chìm dần ngay trước mắt h ả i m i n h đem dây t h ư ờ n g quấn quanh bụng mình anh cởi bỏ áo phao chuẩn bị lặn xuống an h cũng đã mặc áo phao nhảy xuống từ khi nào nhìn thấy anh cởi áo phao quăng đi thì hốt hoảng anh minh anh làm gì thế anh cởi áo phao như vậy nguy hiểm lắm cậu đừng cản tôi để tôi lặn xuống cứu cô ấy mặc áo phao làm sao tôi lặn nổi hải minh lúc này không nghĩ nhiều anh buông lại câu nói đó rồi lấy hơi lặn xuống thời tiết đang rất tệ nước biển đục ngầu mắt hải minh bị nước mặn tràn vào rất s ó t nhưng lúc này anh không có thời gian bận tâm tới chuyện đó anh chỉ nghĩ làm sao màu c h ố n g có thể cứu được cô biển đang đ ồ n g mạnh nếu như không nhanh dòng chảy ngầm có thể cuốn cô đi xa nếu như cô bị cuốn đi anh thật lòng không dám nghĩ tới hậu quả dưỡng khí trong phổi cần c à n g kiệt hải minh mới đạp chân ngoi lên mặt nước anh hít sâu một hơi sau đó lần nữa lặn xuống anh cứ ngụp lặn như vậy vài ba lần nữa mới tìm thấy cô hải minh bởi tới nắm lấy cánh tay đang buông thõng của cô kéo lên mọi người máu kéo lên hải minh cả người đã không còn chút sức lực nói trong n g á t quãng chiếc dây thừng đường đồng đội kéo lên an thấy anh cuối cùng cũng tìm được người cần tìm thì khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm công tác trên đảo đã lâu an luôn coi anh giống như một người đồng đội một người trong gia đình mình vậy khó khăn lắm anh mới tìm được người phụ nữ anh muốn gắn bó cả đời an h thực sự không dám nghĩ tới nếu làng chi có mệnh hệ gì thì phó chỉ huy của anh ta sẽ sống nửa đời còn lại như thế nào đây thêm mười lăm phút nữa trôi qua cuối cùng hải minh cũng đưa được làng chi lên bờ cả người cô lành b ú t đầy những vết thương máu từ vết thương lại rị ra chảy xuống vầng trán nhỏ cả người cô trắng bịt giống như chẳng còn chút huyết s ắ c hải m i n h đưa tay đặt lên má cô lây khẽ lan chi lan chi em tỉnh lại đi lan chi em có nghe thấy anh gọi không lan chi hải m i n h cố gắng lây gọi cô nhưng lan chi vẫn không tỉnh hải minh đưa tay lên mũi cô sợ xem hơi thở cô yếu quá không biết cô có vượt qua được tai nạn lần này hay không anh sơn cầm hộp y tế chạy tới chú trung sau khi cấp cứu xong ca bệnh ở bệnh xá cũng đã có mặt tại nơi này mọi người đồng loạt giãn ra chú trùng kề tấm khăn vào cổ lan chi để đầu cô ngửa ra sâu một chút sau đó chú để đầu cô nằm nghiêng giúp cô khơi thông đường thở lan chi còn thở được nên chú chỉ cho cô dùng oxy để hỗ trợ thêm sau đó cùng với anh sơn và mọi người đưa cô trở về bệnh xá vẫn còn có ba ngư ờ i dân nữa đang mất tích khi tàu của họ chuẩn bị vào ô cảng công tác tìm kiếm vẫn diễn ra hết sức khẩn trương suốt nửa ngày trôi qua nhưng mưa vẫn to gió vẫn chưa có dấu hiệu suy、si、giảm một số nơi trụng thấp trên đảo đã tràn ngập khi nước mưa kết hợp với sóng lớn đánh vào bờ an nhìn anh đứng nguyên tại chỗ ánh mắt vẫn dọi theo chiếc cán đưa làng chì trở về b ệ n xá thì khẽ thở dài bão anh mau theo em ấy đi nơi này đã có bọn em lo ba ngư ờ i dân kia không may mắn như lan chi bọn họ bị rơi xuống biển ở bên ngoài ô cảng phạm vi tìm kiếm là rất rộng và sống ngoài đó cũng lớn hơn nhiều việc tìm kiếm bọn họ không phải dễ hơn nữa lan chi cũng bị thương nặng như vậy cho em biết dù anh ở lại đây lòng anh cũng không thể yên tâm được nhưng mà đừng như vậy gì cả anh cứ đi với em ấy dù sao đi nữa trên đảo này em ấy cũng chỉ có anh là người gần với em ấy nhất chú hải cũng sẽ hiểu cho tâm trạng của anh lúc này hải minh đáng đo một hồi cuối cùng cũng quyết định đi theo cô trở về bệnh xá cho dù có vi phạm kỷ luật hay như thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải ở bên cạnh cô ngay lúc này đối với hải minh tổ quốc là lý tưởng nhưng trong trái tim anh chỉ có mình cô mà thôi cả đời này của anh làng chì giống như một sinh mạng là máu thịt và là lẽ sống của anh vậy nếu như cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không thể sống nổi mất làng chì được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức hỏi mình đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt mà không khỏi bất an đã hơn hai tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu kia vẫn chưa mở ra bất cứ một lần nào an sau khi anh tới một lúc cũng lật đật chạy tới đây cậu ta nói với anh rằng hải minh lo lắng sợ anh tiêu cực nên đặc biệt cắt cửa cậu ta tới đây để trông chừng nhìn anh cả người ướt sũng cứ đi qua đi lại an cũng phải nhảy đường cả lên anh minh anh ngồi xuống một lát đi anh cứ đi qua như vậy để em nhìn thấy tôi cũng đủ chóng mặt rồi đấy hải minh không đáp anh đứng đó bần thần như tôi miên vào cánh cửa phòng cấp cứu lâu như vậy mà bác sĩ vẫn chưa ra có khi nào thương tích của cô nghiêm trọng lắm hay không anh ngồi xuống c h ú t đi nếu lan chi thấy anh như vậy cô ấy sẽ rất đau lòng đấy hải minh thở dài ngồi xuống bên cạnh an anh đặt hai tay lên gối đầu cúi gầm xuống dáng vẻ vô cùng bất lực nhìn cô như vậy anh thực sự rất đau lòng giả như anh có thể thay cô rơi xuống biển giả như anh có thể chịu hết những đau đớn thay cô thì muốn anh đánh đổi u thứ gì anh đều có thể cam tâm tình nguyện chỉ cần cô không xảy ra chuyện chỉ cần cô được an toàn với anh như vậy là quá đủ qua thêm hơn một giờ nữa cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra hải minh và an không ai bảo ai liền đồng loạt đứng bật dậy chạy về phía đó cô ấy thế nào rồi ạ chú trung lan chịu ổn chứ hai giọng nói vang lên cùng một lúc chú trung tháo khẩu trang ra khẽ thở dài hải minh trước khi tôi nói những lời này mong c ầ u hãy bình tĩnh chúng tôi hiện tại đã cố gắng hết sức nhưng tôi thật sự không dám chắc lan chi có thể tỉnh dậy hay không vết thương của con bé khá nặng có lẽ do ảnh hưởng của bão sóng biển quá lớn cho nên đã kéo con bé va đập làm cơ thể bị thương khá nhiều vết thương nặng nhất ở đầu dài năm cm não bị chấn động không nhẹ hơn nữa việc rơi xuống nước quá lâu mặc dù có phao nhưng có lẽ khi bất tỉnh mà chìm xuống cũng sẽ ảnh hưởng đến o x y lên não trước mắt con bé vẫn đang hồn mê tôi chưa thể dám nói trước được thời gian con bé có thể tỉnh lại hải minh nghe những lời ấy trái tim bị người ta hung hăng đâm mạnh thật đau an thấy hải minh cũng không vững liền đưa tay đỡ lấy anh anh minh anh không sao chứ hải minh lắc đầu anh thức thần hồi lâu rồi yếu ớt lên tiếng vậy cô ấy có thể khỏe lại không chú trung cất giọng trầm buồn tôi không thể nói trước được điều gì vết thương của cô bé rất nặng sau khi bảo t a n phải lập tức đưa vào đất liền để điều trị hải minh tôi biết cậu có tình cảm với con bé lan chi là một cô bé kiên cường nên cũng hy vọng cậu sẽ chuẩn bị tâm lý và mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện phía trước chú trung đi rồi hải minh mới đứng đó là người n g đi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế tại sao sóng gió lại tới đúng vào thời điểm này hải minh cả người t r a o đảo muốn ngã quỵ xuống an nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh dìu anh ngồi xuống cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông anh không sao chứ hải minh lắc đầu đáp không sao anh đừng lo lắng quá nhiều mọi chuyện rồi sẽ ổn cả t ô i hải minh không nói gì chú trung nói vết thương của cô rất nặng chỉ mong sao cô được bình an cơn bão có vẻ đã tan nhưng hoàn g lưu của nó vẫn gây ra mưa lớn lan g chì ở trong phòng theo dõi thêm hai giờ nữa mới được chuyển về phòng bệnh hải minh đẩy cánh cửa bước vào bên trong nhìn cô gái nhỏ hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh mà không g ọ i xót xa hải mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường anh đưa tay khẽ v á n đi lòn tóc rối trước mặt cô sau đó đặt bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay cô nhìn phần đầu của cô bị thương phải cào đi một màn g tóc để khâu lại vết thương hốc mắt anh bỗng nhiên dâng lên một tầng chua xót nước mắt nóng hổi đã lan dài trên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông ấy hải mình siết chặt lấy tay cô n g ẹ n n g à o nói lan chi em nhất định phải mạnh mẽ đấy em sẽ tỉnh lại sớm thôi đúng không anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi vì không biết em bị rơi xuống biển khoảnh khắc đó em sợ hãi lắm đúng không giá nhanh đến sớm hơn có phải em sẽ không ra nông n ổ i này lan chi là lỗi của anh xin em hãy tỉnh lại đi có được không em đã hứa lần này về sẽ đi cùng với anh tới đà nẵng em hứa năm hai bảy tuổi sẽ cùng anh về chung một nhà lan chi xin em hãy khỏe lại có được không hải minh cứ nắm lấy tay cô cúi đầu như thế một hồi lâu tới khi khóa mắt cay cay nước mắt nhòe đi đã cạn thì anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô về vị trí cũ anh trở về đơn vị anh phải xin một chuyến bay đưa cô trở về đất liền càng sớm càng tốt có điều anh vẫn đang dày dứt đó là trước khi trở lại đảo anh đã hứa sẽ chăm sóc cô chu toàn bây giờ xảy ra chuyện không biết anh phải đối diện với bố mẹ cô như thế nào nữa đây hải minh đứng dậy anh đưa tay chạm vào gò má gầy g u c của cô cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn anh có việc một chút lát nữa sẽ trở lại thăm em hải minh xoay người bước đi anh vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn cô thêm một lần nữa quần áo trên người anh bị ướt do mưa đã khô đi phân nửa anh thất thiệu bước đi như bị ai đó trút mất linh hồn trở lại sở chỉ huy với gương mặt thất thần anh hải nhìn anh khẽ thở dài cô bé thế nào rồi tôi nghe nói trong lúc cấp cứu ở âu tàu bị s ả y chân rơi xuống biển cái con bé hiền lành tốt bụng vậy mà ánh mắt hải minh vẫn buồn rầu anh lắc đầu đáp rất tệ não cô ấy bị tổn thương nặng có lẽ phải chuẩn bị phương án đưa cô ấy trở về đất liền hải minh dừng lại vài giây rồi nói tiếp anh hải em muốn xin một chuyến trực thăng để đưa cô ấy trở về được tôi đồng ý có điều thời tiết hiện tại rất xấu trực thăng không thể bay trong điều kiện thời tiết như thế cậu hỏi lại bên anh trung xem để cô ấy ở lại trên đảo thêm một hai ngày nữa cô ổn không bởi nếu dùng tàu cũng phải mất một hai ngày mới trở lại được hơn nữa biển đang động mạnh không phải là phương án khả thi hải minh biết điều đó nên anh cũng đang rất lo lắng tình hình hiện tại của lan chi không khả quan chỉ sợ nếu não bộ không được điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng chú hải thấy anh im lặng hai tay bấu chặt vào nhau thì chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cậu đừng lo lắng quá cô bé đó p h ú t lớn mạng lớn sẽ không sao đâu hải minh gật đầu em cũng mong là như vậy được rồi cậu trở về thay quần áo đi cô bé ở đây không có người thân bây giờ xảy ra chuyện như vậy cũng cần có người chăm sóc cậu cứ yên tâm đi tới bệnh xá phía bên này mọi chuyện cứ để lại cho tôi hải minh ngập ngừng đáp chuyện này được rồi tôi biết cậu muốn nói điều gì anh hải xua tay mau đi đi ai mà chẳng có lúc ốm đau h o à n nạn hơn nữa cậu ở lại nơi này cũng đâu thể yên tâm làm việc quân nhân chúng ta cống hiến cả đời cho tổ quốc đâu phải ngày một ngày hai mà cậu sợ bây giờ cô bé ấy cần cậu hơn nên cứ coi như tổ quốc trả lại cậu cho cô ấy vài ngày đi nghe những lời này hải minh cảm thấy vô cùng cảm động anh nhìn anh hải nói khẽ cảm ơn anh mau đi đi hải minh sau khi t h a y một bộ đồ mới liền nhanh chóng trở lại bệnh xá trời bên ngoài mưa rất lớn lúc này sơn vừa mới đổi cho cô một chai dịch khác đi ra nhìn thấy hải minh thì có chút ngạc nhiên cậu tới đây chăm sóc con bé sao anh gật đầu đáp đúng vậy dù sao cô ấy ở đây cũng không có ai thân thiết các anh còn bận rộn cho nên em sẽ tới đây chăm sóc cô ấy dù sao thì so với mọi người em vẫn là người thân thiết nhất với cô ấy ở đây có những chuyện với các anh không tiện để quyết định được anh sơn gật đầu anh trung nói anh ấy vẫn chưa dám báo tin cho gia đình con bé biết đâu dù sao thì cũng chưa thể đưa con bé trở lại đất liền anh ấy vẫn sợ cha mẹ cô bé lo lắng em biết em cũng nghĩ như các anh nhưng mà nếu giấu giếm như vậy không phải là cách chỉ sợ lúc ba mẹ cô ấy biết tin sẽ trách móc chúng ta sao lại giấu họ như thế anh sơn thở dài cũng phải cậu lựa sao rồi nói cho cô chú biết có gì khi đưa con bé trở lại đất liền vẫn phải có người chăm sóc vâng trời vẫn cứ mưa như vậy suốt cả ngày hôm sau cũng may tình hình của lan chi vẫn duy trì ở mức ổn định hải minh phân v ầ n cả một đêm cuối cùng c ũ n g quyết định báo tin cho cha mẹ cô biết bà hương nghe tin lập tức chân tay rùng rợi rồi ngất xỉu tại chỗ cũng may ông c h i ế n cũng có mặt ở đó đỡ bà lên s o f a nằm tạm sau khi nghe rõ ông c h i ế n rất lo lắng nhưng phải cố gắng kìm nén phải một lúc lâu sau ông mới lên tiếng hải minh vậy con bé thế nào rồi dạ trước mắt lan chi vẫn chưa tỉnh lại thưa chú ngoài này hiện tại thời tiết rất xấu nếu như ngày mai thời tiết ổn định bọn cháu sẽ cùng với bệnh xá đưa em ấy trở lại đất liền nhập bệnh viện quân y một bảy lăm cháu thật sự xin lỗi cô chú vì đã không chăm sóc tốt cho em ấy cháu đừng tự trách mình như thế đây chỉ là tai nạn không có bất cứ ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra có trách thì trách ông trời đã nỡ đối xử với con bé như thế ông hải nói tới đây thì khẽ thở dài bây giờ cô chú không thể ra đảo nên cô chú sẽ chuẩn bị ngày mai bay vào sài gòn khi nào có thể đưa con bé vào đất liền thì nhờ cháu bảo cho cô chú một tiếng l à n g trì không có bạn bè thân tích h trên đảo cũng may còn có cháu ở đó việc chăm sóc con bé cô chú t r ă m sự nhờ cháu hải minh khẽ đáp dạ vâng cô chú cứ yên tâm cuộc trò chuyện kết thúc hải minh đặt điện thoại trên bàn rồi đứng lặng người bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước mong sao sau cơn mưa này thời tiết sẽ chuyển biến tốt hơn có như vậy mới có thể đưa cô trở về đất liền qua thêm một đêm nữa trời bắt đầu ngớt mưa tình trạng của lan chi vẫn được các y bác sĩ trong bệnh xá theo dõi hai bốn trên h a i bốn sau khi họp với sở chỉ huy máy bay trực thăng trong hai giờ nữa sẽ ra tới đảo đưa làng chì trở về đất liền cô bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh nhịp tim tuy đã ổn định nhưng vẫn còn rất yếu ba mẹ cô cũng đã tới sài gòn bọn họ đang thuê một khách sạn ở gần bệnh viện quân y một bảy năm để khi cô về tới thì sẽ có thể đến bệnh viện thật nhanh chiếc trực thăng vn tám n sáu m ộ t năm đưa làng chì trở lại đất liền suốt hành trình này anh phong anh tú và hải minh Vẫn l u ông ở bên cạnh n cô túp trực túp q u đường từ sông tự tay trở lại đất đội sông liền Diễn ra rất thuận lợi. Sau khi tới bệnh viện quân đội 175, Làng từ tự tay Trở rất tới Trì Sau ra lại lợi khi chiến Bà bà Hương cũng đã tới. Nhìn cánh cửa phòng Hương Chiến trước Nước cũng lăn Ông cửa cấp cấu Cứ đã tới mặt mắt im liềm trước mặt. Nước mắt bà Hương lại dại ông chiến và mọi người phải an ủi rất lâu tâm trạng của bà mới ổn định trở lại anh tú và anh phong đã xin phép trở lại đạo trước chỉ còn có mình hải minh và ba mẹ cô ở lại nơi đấy thời gian chậm chạp trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra bà hương ông chiến cùng với hải minh nhanh chóng trở lại d á n vẻ ai nấy đều vô cùng gấp gáp bác sĩ con gái của tôi thế nào rồi bác sĩ em ấy vị bác sĩ kia táo kính trên mắt xuống khôn u mặt nghiêm trọng cũng đã giãn ra ít nhiều bệnh nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng tuy nhiên phần não bị ảnh hưởng do ngoại lực dẫn đến hình thành cục máu đông trong não hiện tại bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại nếu như dựa trên kết quả kiểm tra cũng phải ba bốn ngày nữa mới tỉnh được vậy là cô ấy sẽ khỏe lại đúng không ạ hiện tại phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới đưa ra kết luận được tuy nhiên các di chứng sau chấn thương là không thể tránh khỏi trước mắt chúng tôi chỉ có thể nói như vậy những chuyện sau còn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể nói tiếp hải minh gật đầu cảm ơn bác sĩ bác sĩ đã đi xa lúc này bà hương mới ngồi tụp h xuống ghế ôm mặt khóc nức nở ông chiến và hải minh chỉ đứng đó trầm mặc không biết phải làm thế nào vết ư ờ n g của lan chi có vẻ rất nặng chỉ sợ cô sẽ phải điều trị một thời gian rất dài an n g ủi mẹ của vài câu hải minh đi sang phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình kỹ hơn một chút trưởng khoa nhìn anh khẽ thở dài phía bên anh trung có trao đổi với chúng tôi cô bé là quân y là đồng nghiệp của chúng tôi nên cậu không cần lo lắng hải minh gật đầu đáp tôi hiểu tôi chỉ tới đây nhờ anh nếu cô ấy có tiến triển gì thì xin hãy báo với tôi một tiếng tôi không thể ở lại nơi này lâu có lẽ sẽ phải trở lại đơn vị trong vài ngày tới chỉ sợ lúc tôi đi khỏi chẳng may bệnh tình xấu đi gia đình cô ấy lại giấu không cho tôi biết trưởng khoa bật cười tôi hiểu rồi người trẻ các cậu bây giờ biết lo lắng cho người yêu như thế là tốt đấy hải minh trò chuyện với trưởng khoa thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi bầu trời sài gòn vừa rồi còn nắng bây giờ đã đổ cơn mưa trên hành lang vẫn còn đông người qua lại bà hương sau khi ổn định cảm xúc đã cùng với ông chiến vào phòng b ệ n h thăm cô nhìn con gái h à i mắt nhắm nghiền đôi môi nhợt nhạt nước mắt bà hương lại lăn dài trên má tội nghiệp con gái tôi đi cứu người lại thành ra nông nỗi như vậy con gái tôi tại sao lại khổ như thế chứ ông chiến h à i mắt đã đỏ hoe thấy vợ khóc cũng chỉ biết nhỏ giọng a i gũi bà đừng khóc nữa chúng ta nên tự hào vì lan chi cô bé đã rất dũng cảm bà hương câu mày ông nói thì ai lắm ông có dám nói mình không thương con bé hay không tôi quyết định rồi sau khi con bé khỏe lại tôi phải xin con bé về đất liền ông hải thở dài đáp bà cứ bình tĩnh đã chuyện này từ từ rồi tính bà hương đứng bật dậy không thể từ từ lần này mới chỉ là không may rơi xuống biển mà con gái tôi thành ra như vậy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 khi con gái quyết định ra trường x a ông chiến và bà hương đều không ủng hộ nhưng cũng không dám phản đối dù sao đi nữa con gái họ cũng là quân nhân nhiệm vụ ở đâu cũng đều là nhiệm vụ công tác ở đâu cũng đều là cống hiến chỉ có điều lan chi là con gái của họ không yên tâm khi để cô ra đảo sau sự việc lần này họ lại càng lo lắng hơn nữa hải minh nhìn cô nằm trên giường bệnh chỉ biết đưa tay nắm lấy tay cô anh cứ nắm lấy tay cô như thế chẳng nói ra một câu ánh mắt anh g h i m chặt trên khuôn mặt tiều tụy của cô trái tim anh vẫn cứ như nhói lên khi nghĩ về ngày hôm đó lan chi em phải nhanh chóng khỏe trở lại anh và ba mẹ vẫn luôn mong em tỉnh lại từng ngày trời đã chuyển tối ông chiến và bà hương nhất quyết nói muốn anh trở về nghỉ sớm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 lan g chi đã tỉnh cô ngờ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt mãi tới khi bà hương gọi cô cô mới như t r o à n tỉnh khỏi cơn mơ lan g chi c h ố n g tay muốn ngồi dậy nhưng tầm mắt đột nhiên tối sầm cô cảm thấy choáng váng liền nằm vật xuống bà hương vội vàng vươn tay đỡ lấy cô rối rít hỏi han lan g chi con thấy trong người thế nào rồi con còn đau ở đâu không để mẹ đi gọi bác sĩ nhé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 l i ê n lập tức hỏi ngay lan c h i con không nhớ là mình đã bị thương sao lan c h i ngờ ngác vài giây rồi gật đầu con không nhớ gì cả những lời nói này bà hương mở lớn hai mắt nhìn về phía chồng ông chiến lắc nhẹ đầu ý bảo bà đ ừ n g cuốn sau đó nhìn con hỏi dò vậy con nhớ được những gì lan c h i nghe câu hỏi ấy cô cảm thấy hoang mang cô nhìn ba mình vài giây sau đó cố lục lọi lại mọi chuyện trong ký ức hỗn độn từng dòng ký ức mơ hồ như những dòng chảy đột nhiên tuôn ra có chút hoảng loạn trong số ký ức đó chẳng hiểu sao có một hình ảnh một người đàn ông người này chỉ khoảng ba mươi tuổi làn da rám nắng vóc dáng cao cùng với gương mặt cương nghị nhìn rất anh tuấn cô không biết người này nhưng chẳng hiểu sao khi dòng ký ức chảy qua lại hiện lên hình ảnh đó trái tim cô đập có chút nhanh người đó rốt cuộc là ai chuyện cô bị thương lại là thế nào rốt cuộc cô đã quên đi những gì cơ chứ làng c h i càng muốn nhớ lại thì đầu càng thêm đau cô hình như đã quên đi rất nhiều thứ làng c h i con vừa mới tỉnh lại nếu như không nhớ được thì đừng cố bác sĩ nói con bị thương ở phần đầu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 c ò n đã hôn mê bao lâu rồi ông hải thở dài đáp tính cả khi ở trên đảo là đã hơn năm ngày đấy năm ngày cô đã hôn mê lâu như vậy sao nhưng mà có một chuyện làm cô hoang mang hơn cả ba cô vừa mới nói ở trên đảo nghĩa là thế nào chẳng phải cô vừa mới tốt nghiệp và chuẩn bị thi bác sĩ nội trú hay sao lan g chi ngờ ngờ một hồi lâu rồi mới dám hỏi ba bây giờ là ngày bao nhiêu rồi ông chiến cất giọng trầm buồn ngày ba tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai ba lan trì h o à n g m à n g tới tột độ ba ba nói năm nay là năm hai nghìn không trăm hai ba sao ông chiến đỏ hoe đôi mắt không đáp bà hương thì nức nở gật đầu là năm hai nghìn không trăm hai ba rồi con ạ lan trì không nói gì hóa ra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 ở hòn đảo này cô đã quen một chàng trai và người đó chính là người đàn ông trong mớ ký ức ổn độn ấy người đàn ông đó tên là hải minh là người đã quen nhau yêu nhau gần một năm cô ngồi trên giường bệnh trầm mặc hồi lâu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 nên vui vẻ hay là nên buồn bã anh vui vì cô đã tỉnh lại buồn vì cô đã quên đi anh quên hết những kỷ niệm đẹp đẽ đẹ của hai người quãng thời gian đó với anh làm vô giá vậy mà chỉ vì một tai nạn hy hữu cô lại quên đi hải minh do dự một hồi c ò n biết mình có nên gọi điện cho cô hay không mấy ngày nay anh không được gặp thật sự anh đang rất nhớ cô chỉ sợ khi anh gọi cô rồi cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi anh là ai thì anh đau lòng biết mấy hải minh suy nghĩ một hồi lâu anh quyết định đánh bạo lấy điện thoại gọi cho cô tiếng tuốt dài vang lên khô khốc làm cho anh càng thêm phần căng thẳng vài chục giây chờ đợi tựa như mấy giờ đồng hồ trong lòng hải minh lúc này vừa bất an vừa hồi hộp lan trì ngồi trên giường bệnh nhìn điện thoại đổ chuông Mà đôi mày mạng đôi Người gọi thanh tố chặt. trên tên nhíu hình có lan à là Hải Minh. Hình hải không đại diện biển. một ngọn hải đăng bên bờ biển, Nên bờ rõ h ta là ai. là chi á i tên ả Minh mà này nghe thật quen. Nhưng mà cô không nhớ. thật cô ban n thân mình đã từng quen người nào tên như đã vậy. l Chi bàn đầu không muốn nhớt máy nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng cô cứ có một dòng suy nghĩ hối thúc cô nhất định phải nhận cuộc điện thoại ấy đáng đo một hồi làng chì cuối cùng cũng quyết định nhấc máy nhận cuộc gọi màn hình hiển tị đã kết nối hình ảnh một người đàn ông tuấn tú xuất hiện làng chì có chút hơi bất ngờ người đàn ông trong màn hình lại là người đàn ông trong giấc mơ cô thường mơ thấy mặc dù chẳng biết anh có thật sự là người mình yêu hay không nhưng xem ra đây cũng có thể là sự thật hãy mình thấy anh mắt cô nhìn mình có chút xa lạ nhưng cũng không dám thắc mắc hay hỏi gì nhiều anh chỉ nhìn cô trầm giọng hỏi em tỉnh lại lâu chưa em còn đau ở đâu không em nhận ra anh chứ lan chì l á t đ ồ cất giọng buồn buồn tôi không còn đau nữa nhưng mà nói thật tôi không nhận ra anh bác sĩ nói tôi bị mất đi một phần ký ức những chuyện một năm gần đây đều nhớ không rõ vậy em nhận ra tôi chứ lan c h i lắc đầu tôi chỉ nhìn anh có chút quen mắt còn lại thì lan c h i bỏ dở câu nói đó trong mắt hải minh có chút gì đó mất mát trái thì mạnh có gì đó như vỡ vụn ra mặc dù biết là cô mất trí nhớ nhưng anh vẫn hy vọng cô còn nhớ tới mình không cần nhiều chỉ cần một chút thôi cũng được nhưng mà xem ra là anh hy vọng quá nhiều hải minh cúi đầu cười khổ hốc m ắ t có chút chua xót nhưng không dám biểu hiện ra phải mất mấy phút sau đó anh mới cố gắng nặng ra một nụ cười gượng anh nhìn cô với ánh mắt chân thành vậy em hãy nhớ tôi tên là hải minh là người yêu của em tôi đang công tác ở đảo sông t ử tây thuộc huyện đảo trường sa còn em là quân y ở đó lan c h i nhìn anh không đáp cách một cái màn hình nhưng cô cảm trò h anh thể tỉnh những không nhiều nhưng lại khá ấ y này tuy con của có được. Lúc cô ức người tin tưởng người đàn ông lại, lại ký về õ ràng. trên rất r là năm quen nhiều người, nhưng cô lại chỉ nhớ duy nhất, bóng hình là anh. Một t đảo, phải có cô cô chỉ lẽ lại duy chuyện thêm vài câu bác sĩ cũng đã tới lan chị nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi cướp máy theo như lời trưởng qua các vết thương trên người cô đã ổn chỉ còn vết thương ở đầu là phải theo dõi sát sao hơn qua thêm ba ngày nữa tình trạng của lan chi đã ổn định cô được chuyển về hà nội để nghỉ ngơi và theo dõi thêm suốt mấy ngày này điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi những lời hỏi thăm từ ban chỉ huy quân sự đảo cùng với lãnh đạo bền xá nhưng mà vì không nhớ những chuyện ngày trước nên cô chỉ khách sáo trò chuyện vài câu một tuần nữa lại trôi qua h ả i m i n h vẫn duy trì việc trò chuyện với cô hàng ngày anh chụp cho cô rất nhiều ảnh về cuộc sống và phong cảnh trên đảo kể cho cô rất nhiều chuyện muốn gợi nhớ ký ức suốt hơn một năm nay nhưng đều không mấy hiệu quả chú t rùng nói di chứng về chấn thương của cô là chứng mất trí nhớ phải điều trị lâu dài có thể phần ký ức này sẽ khôi phục vào một ngày gần nhất cũng có thể không cách nào có thể khôi phục lại lan c h i ngồi ở phòng khách cô cầm điện thoại nhìn những tấm ảnh về mảnh đất sông tự tây hải minh gửi về chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi khó tả hình ảnh những con tàu neo đậu trong âu cảng thực sự làm cô cảm thấy có chút thân quen vết thương trên người cô đã lành hẳn chỉ còn máu đông trong não là chưa tan lan c h i cảm thấy bản thân cần phải quay lại sông tự tây vào lúc này cô là một quân nhân không thể vì một lần bị thương mất trí nhớ mà quên đi nhiệm vụ của bản thân bà hương ông chiến nghe con gái nói muốn quay lại xã đảo thì một mực phản đối sau tai nạn lần trước bà thực sự không muốn con gái phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa bác sĩ nói tuy cơ thể của cô đã phục hồi tốt nhưng về phần não bộ thì vẫn bị chấn động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 nhưng mà lan chi lại không đồng ý cô ngước mắt nhìn ba mẹ mình nói với giọng cầu khẩn ba mẹ con thực sự rất muốn ra đảo để tiếp tục công tác con không muốn chỉ vì những giả thiết về di chứng bản thân có thể gặp phải mà ở lại đất liền con là bác sĩ con biết cơ thể mình như thế nào bệnh tình của con ra sao hơn nữa con là một chiến sĩ một quân nhân con không thể vì vài vấn đề sức khỏe mà từ chối nhiệm vụ của mình được bà hương không đáp ông chiến cũng chỉ biết lặng im ông bà hiểu rõ con gái mình là quân nhân cho nên phải có trách nhiệm với tổ quốc nhưng đứng trên phương diện của người làm cha mẹ ông bà thực sự muốn ích kỷ con gái của ông bà rơi xuống biển một lần may mắn sống sót chỉ sợ rằng lần sau có còn may mắn được như thế hay không